Xin chào quý vị và các bạn. Đã quay trở lại với khung giờ yêu thích nhất của Phúc Cường trong ngày. Đó là 22 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh MC Phúc Cường. Vào giờ này thì Phúc Cường sẽ phát truyện, sẽ là những câu chuyện ma, những câu chuyện trinh thám cũng như là nhiều câu chuyện khác. Chắc mọi người theo dõi Phúc Cường nhiều thì có thể hiểu và biết về khung giờ này. Còn nếu như các bạn lần đầu đến đây thì đừng quên khung giờ 22 giờ mỗi ngày trên kênh MC Phúc Cường nhé. Và các bạn thân mến, Như vậy là trong phần đọc chuyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 37 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường sẽ gửi đến mọi người tập 38 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên đều lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Trong bóng tối Dư tô chỉ nghe được tiếng thở có phần khá nặng nề của người đứng cạnh. Cô tin rằng giờ phút này đây, tất cả các người chơi đều đang lo suốt vó giống mình. Xung quanh tối đen nhiều mực. Đến tình hình ngoài cửa ra sao, bọn họ cũng chẳng thấy được. Chứ đừng nói là hồn ma sau lưng số một. Dù rằng giờ họ có cùng thổi hơi về phía hồn ma theo luật chơi đi chăng nữa, thì cũng chẳng biết khi nào nó mới bị thổi bay đi. Mà liệu nó có đang tiến về phía họ từng bước, từng bước một? Ở trong bóng tối không? Dư Tô nghe thấy tiếng có người nước được bọt. Sau đó giọng số bốn vang lên. Làm thế nào bây giờ? Có một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay Dư Tô. Đó là tay của Ngô Nhã. Cảm giác ấm áp ở nơi bỏng bàn tay khiến cho Dư Tô thoáng yên tâm hơn phần nào. Mọi người, mọi người mau nhanh lên. Giọng số một vọng lại từ ngoài cửa, nghe như sắp khóc. số bà nói mọi người chúng ta cùng thở hơi đi để tôi đếm một hai ba một tiếng cách vang lên trong đêm đen nghe lại càng thêm vang vọng đây là tiếng đóng cửa dư tô sững sờ tiếng chỉ mắng của số một từ ngoài cửa vọng vào đứa nào đóng cửa đây còn mẹ mày số bốn số chín khẽ cười lười biếng cất giọng anh ra tay quyết đoán thật đấy Dư tô kéo tài ngồi nhã, lặng lẽ lùi sang bên phải mấy bước. Cùng lúc đó, tiếng hét la thảm thiết của số 1 cũng vang lên từ bên ngoài cửa. Dù có một lớp cửa ngăn cách, nhưng tiếng thét vẫn như sắp chọc thùng tai của đám người chơi. Không ai biết hiện giờ số 1 đang phải chịu đựng nỗi đau đớn như thế nào. Đường lúc tiếng hét của số 1 im bặt ngay khi đang sắc bén nhất, số 9 lại tiếp tục cất lời. Số 3 đã chết rồi, giờ số 1 cũng chết. Mọi người nói xem, liệu đêm nay sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng đây? Mì mắt trái của Dư Tô khẽ máy. Cô vừa thấy may mắn, lại vừa không phục sự thông minh tỉnh táo của những người chơi khác. Lúc mới bắt đầu, hành động của Dư Tô cũng chỉ do cẩn trọng. Nhưng không ngờ nhiều vậy mà cô thực sự đã cứu được mạng mình. Khi Dư Tô vừa vòng phòng, thì số bốn đã hỏi cô có nhìn thấy không? Nhưng trong tình cảnh xung quanh tối đa nhờ mực, Dư Tô cũng chẳng dám hỏi kẻ thốt ra câu này Có thật là số bốn không? Cô sợ lỡ đây là hồn ma Mà cô ý giả giọng người chơi Để dụ những kẻ khác phá vỡ sự hạn chế giết người Nên không đáp lại Về sau Số ba từ ngoài hành lang bước vào Số chín cũng lại hỏi cậu ta câu này Số ba đáp lời Còn Dư Tô và số bốn lại không nói gì Khi Dư Tô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm Nếu người cất tiếng lúc đầu, đúng là số 4 Thì sau khi số 9 đưa ra câu hỏi tương tự Đáng lý ra, anh ta phải là người đầu tiên đáp lại mới đúng chứ Nhưng cuối cùng, số 4 lại không hề lên tiếng Còn số 9 không phải là kiểu người sẽ đưa ra loại câu hỏi như vậy Chỉ có người mới thiếu kinh nghiệm Là số 3 mới tin tưởng độc đội của mình Mà trả lời câu hỏi của số 9 Khi số 4 giả và số 9 giả cất tiếng hỏi Hai người thật chắc hẳn Cũng phải nghe thấy. Vậy nên số 4 cũng biết. Người trả lời câu hỏi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Cũng đúng thế thật. Sau khi trả lời xong, biểu hiện của số 3 trở nên vô cùng đáng ngờ. Trước khi số 1 rời phòng, số 3 đã đáp lại lời anh ta, giúp anh ta yên lòng. Nhưng sau khi ánh đèn bên ngoài tắt ngóm, các người chơi đều hoàn toàn không rõ hồn ma bên ngoài liệu có thể bị thổi bay hay không. Một người mới như số 3, nhưng... không những không sợ mà còn nghe lập tức bắt đầu kêu gọi mọi người hợp sức để thổi khí. điều này hết sức bất thường. lúc này số bốn đứng bên ngoài mới trầm giọng: đừng sợ, rõ ràng hồn ma trong phòng chỉ có thể giết chết người đứng trước mặt nó là số ba thôi. trong khi ấy số ba giả do nó cải trang thành thì lại dụ dỗ chúng ta cùng với nó thổi hơi. mục đích của nó đã rất rõ ràng. vậy nên tôi mới đóng cửa lại. Đương nhiên, số ba dụ dỗ các người chơi thuộc khí không phải vì tốt cho họ. Sau khi số bốn đóng cửa, thì số một đứng ngoài đã chết. Bọn họ không thể tuân theo quy luật để thổi ra ngoài cửa được nữa. Còn về phần oan hồn đóng giả số ba, chắc chắn nó không thể tấn công các người chơi khác. Nếu không thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ không phải lừa họ mắc bẫy. Ít ra thì hiện giờ căn phòng này vẫn có vẻ khá an toàn. Nhưng... Dư Tô còng mày khẽ nói. Vậy còn con ma đang giả giọng số bốn lúc mới đầu thì sao chứ? Số chín khẽ cười. Về sau nó còn giả giọng tôi nữa. Ngô Nhã túm chặt lấy tay Dư Tô suốt mấy phút, sợ đến lạc đàn giọng. Tôi, tôi lại nhớ đến con ma tối qua. Con, con ma trong trò chơi bốn góc. Có lẽ là nó. Giọng của số chín trở nên u ám. đừng quên làm tối qua không ai trong số chúng ta tiễn được con ma đi dù dư tô cũng đang nghĩ tới trường hợp này nhưng chất giọng u ám quanh ta vẫn khiến cô nổi da gà đầy mình ngô nhã sợ tới mức thốt thành tiếng nhào xa trốn sau lưng dư tô dư tô tức cười vỗ lưng ngô nhã lòng cô thầm nghĩ sao đột nhiên mình lại như có một bạn trai chuẩn mực thế này giờ chúng ta vào làm sao đây sư tô hỏi Cứ đứng đây chờ đến khi có chuyện xảy ra Tùy cơ mở ứng biến Hay là mở cửa rời khỏi nơi này Nếu cứ ngồi yên đây chờ đợi Thì liệu phải chờ thêm bao lâu Đợi đến khi những người bên ngoài chết hết rồi Thì trò chơi tự động kết thúc sao Nhưng đã có hai người chết rồi Mà trò chơi vẫn cứ tiếp tục Ai biết phải bao nhiêu người tử vong mới là đủ chứ Hay là khi nào bọn họ chết hết Thì trò chơi mới kết thúc Về chuyện này Đột nhiên số 9 lại nở nụ cười. Số 3, anh nói xem. Bọn tôi vừa làm thế nào mới hoàn thành được trò chơi này? Trong bóng đêm trầm lặng, không có ai đáp lời. Tên số 3 bị bại lộ thân phận, đương nhiên không thể trả lời câu chiêu đùa ác ý của anh ta. Cứ đợi đã. Số 4 nói. Có khi ngoài kia có thêm một người chết là nhiệm vụ sẽ kết thúc. Nhiệm vụ đêm nay của số 2 là một nhiệm vụ gọi hồn mang tin. Trò chơi lúc nửa đêm Anh ta buộc phải gọi được hồn của kẻ ban đêm Rồi ẩn nấp Trốn khỏi hồn ma này cho tới 3 giờ 33 phút sáng Đây là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm Các món đồ thiết yếu cho vụ này Gồm con nến, diêm, muối, dây bút Cửa gỗ Và một giọt máu của người chơi Số hai phải viết tên mình lên giấy Rồi nhỏ một giọt máu xuống Tiếp đó Anh ta cần tắt hết đèn trong phòng Đốt nến rồi đặt nến vào bút ở trước cửa. Ở phiên bản gốc, trò chơi lúc nửa đêm bắt đầu lúc 12 giờ đêm. Người chơi phải gõ cửa 22 lần. Lần gõ cuối phải đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Nhưng nhiệm vụ hôm nay lại bắt đầu vào 3 giờ 10 phút sáng. Vậy nên số 2 cũng buộc phải gõ cửa vào khoảng thời gian này. Gõ xong, anh ta phải mở cửa ra, thổi tắt nến rồi lại đóng cửa. tiếp tục đốt mấy cái nền mới. Làm đến đây, kẻ nửa đêm sẽ được triệu hồi. Trò chơi cũng chính thức bắt đầu. Trước khi trò chơi kết thúc, nếu người chơi nghe được có tiếng trò chuyện khe khẽ, hoặc nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hay là nến lung lay chập chờn, thậm chí vụt tắt, thì tức là hồn ma này đang ở gần mình. Nếu nến tắt, người chơi buộc phải thắp lại nến trong vòng 10 giây, rồi rắc muối thành vòng tròn xung quanh. Trên mạng người ta đồn rằng kẻ thua cuộc trong trò chơi này sẽ bị giam cầm trong ảo giác do hồn ma tạo ra, hoặc sẽ bị nó mổ bụng, mòi hết nội tạng ra ngoài. Lời đồn này chưa chắc đã là thật, nhưng ai cũng biết hậu quả khi bị ma bắt sẽ chẳng hay ho gì. Số 2 hít một hơi thật sâu. Vào 3 giờ 10 phút, anh ta chuẩn bị gõ cửa lần cuối cùng. Tiếp đó, số 2 mở cửa theo đúng hướng dẫn, thổi tắt nến, rồi lại đóng cửa đốt nến lên anh ta đứng sau cửa nhìn chằm chằm anh đến, tim đập thình thịch kể ra trò chơi gốc thì buộc người ta phải trốn từ không giờ tới tận ba rưỡi sáng giờ số hai lại chỉ cần ẩn nấp 20 phút nghe thì dễ dàng hơn nhiều nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy dù sao thì bên ngoài hiện thực các trò chơi gọi hồn sẽ rất khó chịu hồi được hồn ma thực sự nhưng trong thế giới này Chắc chắn trăm phần trăm người chơi sẽ gọi được hồn ma của một con ác ma. Sống sót nổi trong hai mươi phút đồng hồ cũng là một việc rất khó khăn. Số hai liếm đôi môi khô khớp của mình, anh ta nắm chặt lấy ngọn nến, lùi về trước tủ quần áo rồi kéo cánh cửa tủ trốn vào trong. Cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta phải trốn gọi hồn ma, nhưng cầm cây nến này theo chẳng khác nào biến mình thành ngôi sao trong đêm tối. Chỉ cần điếc mắt thôi cũng đủ để tất cả mọi người biết anh ta đang ở đâu rồi. Vậy nên trốn trong tù quần áo khá an toàn. Không gian khép kín bên trong có thể giấu được ánh lửa. Nếu có hồn ma lại gần, anh ta chỉ cần lấy muối rắc một vòng xung quanh là được. Dù em là mọi chuyện sẽ không đơn giản tới vậy. Số hai khẽ há miệng, khẽ thở ra một hơi thật dài. Anh ta nén chậm nhịp thở của mình, cố gắng im lặng nép trong tù quần áo. Nhiệm vụ của số sáu là trốn tìm một mình. Trò chơi này cần chuẩn bị trước một con búp bê và hình người. Móc hết ruột bông bên trong rồi đổ đầy gạo vào. nhét thêm cầm bóng tay hoặc tóc mình vào trong bụng con búp bê rồi lấy chỉ khâu kín lại. Xong xuôi, số sáu phải đặt búp bê vào trong một bồn tắm chưa đầy nước rồi đi tắt hết đèn đi. Người chơi phải ngậm một ngụm nước muối trong miệng rồi trở lại phòng tắm. Lúc này, Búp bề đã biến mất rồi Khi ấy người chơi phải tìm cho bằng được nó trong bóng tối Nhổ nước muối lên trên người nó Trong quá trình này Người chơi có thể gặp phải vài hiện tượng ma quái kỳ lạ Phải thật cẩn thận Không được nhổ Hay nuốt nước muối vào bụng Bồn tắm chưa đầy nước Mặt nước thoáng rầm rờn Ánh đèn điện bị khúc xạ Tạo nên một quần sáng lắc lư theo sóng nước Đẹp đẽ lung linh vô cùng Nhưng số 6 chẳng còn tâm trí nào mà nhìn nắm. Trong tay anh ta là một con búp bê cũ kỹ Đã được vá lại cẩn thận Hàng lông mày số 6 cong lại thật chặt Quản gia nói mình tìm được con búp bê Vải cũ này trong nhà kho Tất nhiên đây chính là món đồ chơi Của tiền như chân hồi còn sống Nhưng con búp bê này Đã khá cũ rồi Nó mất cả hai mắt Chỉ còn lại vết hai đường khâu trên mặt Trong con búp bê này Rất kỳ dị Số 6 hít thở thật sâu rồi chậm chậm đặt con búp bê vào bồn tắm. trong bụng búp bê toàn là gạo, nên chỉ giây lát sau đã chìm thẳng xuống dưới đáy bồn, tạo nên một chùm bọt khí nhỏ. trong cảnh tượng ấy như thế, một đứa bé đang bị đuôi nước chết chìm vậy. số sáu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu mình, rồi quay người khỏi bước cửa, bắt đầu tắt đèn. số sáu trở lại phòng ngủ. ngậm một ngụm nước muối trong miệng khi đã tắt đèn. Sau khi tắt hết toàn bộ công tắc đèn, căn phòng trở nên mờ ảo không mấy rõ ràng, nhưng cũng vẫn đủ để anh ta thoáng thấy được đại khái khung cảnh. Anh ta mò mẫm trong bóng tối trở lại phòng tắm. Quả nhiên có búp bê vải đã biến mất. Trò chơi bắt đầu. Số sáu không thể bắt đầu lần mò tìm kiếm trong bóng tối, đến khi lục xoáy hết căn phòng, bao gồm có cả trần nhà. Số sáu vẫn không thấy con búp bê đâu cả. Lúc này anh ta mới để ý không biết cửa phòng ngủ đã được lặng lặng mở ra từ bao giờ. Mà bên ngoài cũng tối đèn nhờ mực. Không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Như thế chỉ còn lại mình anh ta trong tòa biệt thự này. Số sáu do dự trong chốc lát rồi vân tay kéo cửa bước ra ngoài. Chẳng lẽ địa điểm để tìm con búp bê... Không bị giới hạn trong căn phòng tiến hành trò chơi Mà là quạt tòa nhà biệt thự này sao? Anh ta phải tìm tới bao giờ đây? Lòng số 6 nặng như đèo chỉ Hàng lông mày nhíu càng chặt thêm Anh ta đứng ngoài cửa suy nghĩ một chốc Rồi quay người bước vào căn phòng ngủ kế bên Đây là phòng ngủ của số 10 Cũng là nơi trò chơi tổ quần áo được tiến hành Số 6 muốn biết Liệu tòa biệt thự trông vắng vẻ như thế này Thực sự chỉ có mình anh ta hay không Nếu đúng là như vậy Rất có thể anh ta đã được đưa tới Một không gian lạ Tách biệt với thực tế Số sáu vươn tay Khe kẽ mở cửa phòng ra Trong phòng tối đen như mực Không có bất cứ tiếng động nào Miệng số sáu còn đang ngậm nước muối Anh ta đứng trước cửa Lúng búng hô, Số mười Nhưng không ai đáp lại Số sáu lưỡng lựa một hồi Rồi quay người bước đi bắt đầu tìm kiếm các căn phòng khác sau khi lục soát nhanh qua hai căn phòng khác số sáu đột nhiên cảm thấy có một cơn rùng mình thoáng sau lưng như thể có ánh mắt độc địa của kẻ nào đang chiếu mình anh ta số sáu đoán run rẩy quay đầu lại nhìn ngay tức khắc không có không có gì hết nhưng cái cảm giác lạnh lẽo run rẩy vẫn cứ tiếp tục bám lấy sau ót anh ta không hề biến mất anh ta suýt đã nuốt mất ngụm nước muối trong miệng tim đập nhanh như trống bỏi do dự một hồi anh ta vươn tay mình thật nhanh lần ra rõ mình ngón tay số sáu bất ngờ chạm phải một thứ gì đó trơn nhẵn lạnh ngắt như băng vậy ngay giờ phút này tim số sáu trùng xuống sau một giây sững sờ ngãn ngủi số sáu vừa muốn tóm chặt lấy nó thì thứ lạnh ngắt này đã chợt biến mất Thậm chí cả cảm giác dùng mình phía sau ót cũng biến mất theo. Rốt cuộc, anh ta phải làm gì đây? Tim của số sáu nhảy thình thịch trong lồng ngực. Anh ta không dám đứng dậy ở đây thêm nữa. Bèn vội vàng rơi khỏi phòng. Số sáu đứng trong hành lang tối đen. Hít thở thật mạnh mới hơi xong. Nhịp tim đang ruộn lên của anh mới bình tĩnh trở lại. Thứ anh ta vừa sợ phải ban nãy. Chắc hẳn là một con ma rồi. Vậy có nghĩa... Ở trong phòng này có ma. Dù có sợ, nhưng anh ta cũng không thể mở cửa tiến vào thêm một lần nữa. Nhưng đúng giây phút mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, số 6 đang ngây ra. Rõ ràng anh ta vừa mới bước khỏi căn phòng này, chỉ khép mở đúng một cánh cửa này thôi, mà nội thất trong phòng lại trở nên hoàn toàn khác biệt thế này. Mà điều khiến anh ta khiếp sợ nhất là quãng lửa mờ mờ lọt ra từ khe tủ quần áo, Tù quần áo, lửa, chẳng lẽ số 10 đang chơi trò tù quần áo bên trong. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Số 6 máy mắt, chẳng lẽ trò chơi đêm nay của anh ta không phải là một trò chơi đơn. Anh ta chính là con ma trong trò tù quần áo của số 10. Còn số 10 chính là con ma anh đã cần phải tìm được trong chốn tìm một mình. Máu huyết trong người của số 6 cuồn cuộn, sộc thẳng lên đầu anh ta. Tìm số 6 đập rộn như điên, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Số 6 như phát điên lên, lao về viết tủ quần áo với một tốc độ nhanh nhất. Trong quá trình này, anh ta thấy rõ anh nến ở trong tủ quần áo đã vụt tắt. Không được, tuyệt đối không được để số 10 đôn nến. Nếu không chắc chắn, mình sẽ là người phải chết đêm nay. Số 6 thêm lên một tiếng, đến chính anh ta nghe mà cũng thấy kỳ quái. Anh ta dốc hết sức bình sinh Kéo bật cánh cửa tủ ra trong thời gian ngắn nhất có thể Số 2 mang vẻ mặt hoảng loạn Nấp trong tủ quần áo Đã đốt nến lên rồi Anh ta đang giải muối Nhưng vẫn chưa đủ một vòng tròn Khoảnh khắc cửa tủ được mở ra Số 2 tức khắc ngẩng đầu lên Kinh khiếp chân chân Nhìn kẻ đang đứng trước màn mình Ngọn lửa nhỏ nơi đầu ngọn nến Đã đốt tới cánh tay anh ta rồi Ấy về mà số 2 vẫn không hề phát hiện ra chỉ cứ kinh hãi như người này không không phải người mà là một con ma một hốc mắt của nó trống trơn con người được nối bởi dây thần kinh đang trào ngay trước gò má nó miệng nó bị rạch kéo dài đến tận băng tay rồi lại được khâu vào máu tươi liên tục tuôn ra từ cái miệng dữ tợn đáng sợ của nó khiến cả người nó nhuốm máu đỏ màu máu sau khoảnh khắc chết đứng ngăn ngồi, số hai thét lên một tiếng kinh hoàng lúc này con ma đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ anh ta cái miệng bị khâu kín của nó khẽ giật giật mấy hàng máu tươi tuôn ra từ khóe môi lồng ngực nó vang lên một câu nói đáng sợ sực u ám tìm thấy mày rồi số 6 đã lôi con búp bê vải cô kỹ đang liên tục rãnh rụa ra khỏi tủ quần áo hay tại anh ta bóp càng lúc càng mạnh Phun tảng nước muối ra tên lớn Tìm thấy mày rồi Tao thắng rồi Còn búp bê phải vẫn ra sức chống lại Hai bàn tay yếu ớt không chút sức lực của nó Tóm lấy cánh tay số 6 Số 6 bóp càng thêm mạnh Cuối cùng nó cùng chầm chậm Thôi vùng vẫy Ngồi nhã đứng sau lưng dư tô thì thầm thật khẽ Chuyện linh ngũ Chúng ta thực sự chỉ có thể đứng đây chờ thôi sao Dư Tô ở một tiếng Trừ khi có người dám mở cửa ra Xem tình hình bên ngoài Nhưng hiện giờ trong căn phòng này Trừ số 3 Chẳng biết có còn lưu lại hay không Chỉ có bốn người là Dư Tô Ngô Nhã, số 4 và số 9 Dư Tô sẽ không mạo hiểm bước ra trước Ngô Nhã cũng chẳng liên quan Số 9 không phải là tuyếp người hành động Số 4 dù nóng này thật Nhưng cũng chẳng ngốc Vậy nên anh ta cũng sẽ không chọn cách làm người thường lừa. Vậy nên, ở... ở trong khi có chuyện gì nguy hiểm xuất hiện trong phòng, sẽ không ai có hành động khấp tấp. Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong bóng tối. Chỉ có một tiếng duy nhất. Số bốn lập tức cảnh sát, cất tiếng hỏi. Ai đứng đấy? Dư Tô và Ngô Nhã. Đều chắc chắn mình đang ở nguyên chỗ cũ không cử động. Giọng số 4 có vẻ cũng đang phát ra đúng vị trí cũ. Vậy thì chỉ còn lại mình số 9. Đừng cậu oan cho tôi thế chứ. Giờ lát sau, số 9 lên tiếng. Giọng anh ta vẫn phát ra từ vị trí cũ. Đừng đứng im nữa. Mau tới trước cửa đi. Nếu có chuyện gì thì cũng kịp chạy. Giọng số 4 mang theo vẻ nóng này. Không có ai cử động, mà lại có tiếng bước chân. Chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi. Dư tô ra tay ngồi nhã. Trong bóng tối cô hồi tưởng lại phương hướng phòng, rồi chậm chậm dịch về phía cửa ra vào. Một tay dư tô nằm lấy tay ngồi nhã, một tay vương về phía trước giò dẫm, dịch từng bước về vách tường. Ngón tay cô dễ dàng chạm được lên mặt tường. Chỉ cần lần theo tường mấy bước nữa thôi là đính cửa rồi. Dư tô vịn tay lên tường, chậm rãi dắt ngồi nhã tiến về phía trước. Một bước, hai bước. Đột nhiên bàn tay đang men theo vách tường của cô, chạm phải một cái tay khác cũng đang mò tới. Đó là một bàn tay lạnh cóng, trơn nhẵn. Nó khiến dư tô đứng tìm trong chốc lát, rồi tẻ mạnh về theo bản năng. Mà cảm giác dính dính nơi bàn tay ấy vẫn cứ lưu lại. Một cơn gió lạnh thổi vào. khiến cho dư tô bị tái mặt nó đem theo hương máu tanh nhàn rồi cùng với thứ mùi hôi thối không tên dư tô gian nan nốt một ngụm nước bọt ngô nhã nghi ngờ thốt lên tiếng gọi trên đến ngũ cô cũng cùng lúc quay phát đầu lại các ngô nhã chạy thẳng vào giữa phòng nói là chạy nhưng thật ra cũng chỉ bước mấy bước dư tô không dám chạy quá xa sợ sẽ đụng phải nội thất bày. bay ở trong nhà này thấy hành động đổi ngộ của dư tô ngô nhã sợ hãi vừa định cất tiếng hỏi dư tô đã khe cẫu lên tay cô ngô nhã hiểu ý không có tiếng nữa dư tô thở ra một hơi vừa định nói gì thì đã nghe tiếng số bốn vang lên số số bảy số bảy đã chết rồi số bảy là số thứ tự của dư tô lúc nãy lúc cô ta bước tới Tôi đã sờ phải tay cô ta. Tay số bảy lạnh ngắt. Giờ bàn tay tôi vẫn còn dính đề máu tay ngòm. Anh nói dối. Ngô nhã túm chặt tay ngư sư tô. Nóng này cân lời. Tay chị ấy rất ấm. Giờ tôi đang nắm tay chị ấy đây. Anh mới chưa đấy. Không, chắc chắn là anh đã chết từ lâu rồi. Tôi chết ư? Làm sao mà tôi chết được chứ? Số 4 vừa buồn cười lại vừa bực tức Chắc là Hai người đều là ma phải không Tôi chỉ chạm được vào số 7 Xác định cô ta là ma Thế mà cô đã nhảy bổ vào bao che cho cô ta Số 9 Anh đừng tin họ Bọn họ chết rồi đấy Anh mau chạy ra cửa đi Chúng ta cùng mở cửa chạy khỏi đây Ngồi nhá vẫn định cố cãi Nhưng dư tô đã khẽ lấy tay cô Tiếng cười khe khẽ của số 9 vang lên trong bóng tối Số bốn, tôi nên nói gì với anh mới phải đây chứ? Nếu muốn đóng giả người khác thì phải giống một chút mới được. Số bốn sững sờ. Anh nói gì vậy số chín? Anh anh chỉ dựa vào suy nghĩ riêng của mình mà đã đoán rằng đoán bậy. Tôi là người, còn số bảy và số tám thì đã chết rồi đấy. Chật, trong số những người chơi còn lại trong phòng, tôi chưa hề có hành động gì cả nhé. Số 7 và số 8 cũng không làm gì khiến hạn chế giết người của hồn ma bị xóa bỏ. Còn anh, số 4, anh đã đóng cửa. Không, không đúng, người đóng cửa là số 4 chứ không phải anh. Số 9 vừa nói, vừa chậm chậm cất bước, tiến lại gần với dư tô và ngô nhã trong bóng tối. Tiếng chạy của dư tô trong bóng tối đã đủ anh ta xác định được vị trí của cô rồi. Số 9 bước đến nơi. Sư tô cúi người Rút con dao gài bên cẳng chân ra trầm giọng: Đừng có lại gần đây Tôi biết anh đang định làm gì tôi đấy Tiếng bước chân của số 9 khựng lại Cô đang nói gì vậy Không phải anh muốn giết bọn tôi sao Sư tô nhìn chầm chầm vị trí của số 9 trong bóng tối Vừa nói Cô vừa lặng lẽ ra hiệu cho ngồi nhã Lùi về phía bên phải Chắc chắn tiếng bước chân khi trước là của số 9. Dù rằng sau khi phát ra tiếng động, anh ta đã ngay lập tức lùi về vị trí cũ. Nhưng hành động này vẫn tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định. Nên lúc tiếng bước chân phát ra, cũng cách khi anh ta đáp lời số 4 một chốc. Chắc hẳn anh ta đang muốn giết các người chơi. Cứ giảng co trong bóng tối thế này, chẳng ai biết khi nào hạn chế giết người sẽ được mở khóa. Đương nhiên là không phải. Số 9 khẽ cười, chậm chậm cất tiếng. Tôi chỉ định giết một người thôi. Vậy chắc chắn là tôi rồi. Ngộ nhã nói. Số 9 ử một tiếng, không máy mạch trột dạng. Có tổng cộng 9 người chơi, ứng dụng sẽ không giết phân nửa số người chơi chỉ trong một đêm. Vậy nên, giờ chỉ cần một người chơi chết thôi là đã đủ rồi. Dư Tô cũng mỉm cười song anh ta. Vậy chỉ bằng anh chết đi. Sau đó không nghe tiếng anh ta nói gì nữa. Dư Tô híp mắt, kéo tay ngồi nhã rồi khẽ khàng tiến về phía phòng ngủ. Ngồi nhã hiểu ý Dư Tô, Ben đứng im tại chỗ nói. Số chín, cẩn thận đấy, anh sắp ngã rồi. Nói xong ngồi nhã mới nén nín thở theo Dư Tô, nhón chân bước về phía giường. Trong căn phòng tối đen. Vì đã bị vành mặt nên số bốn cũng không có lời nữa. Chỉ còn lại ba kẻ sống sót. Vì đang đề phòng lẫn nhau nên không ai phát ra tiếng động. Nửa phút sau, trong phòng chưa có động tĩnh có người vầm ngã. Hướng phát ra âm thanh là vị trí của Dư Tô và Ngô Nhã khi nãy. Dư Tô im lặng mỉm cười, nghe thấy tiếng của số chín tạc lưỡi. Cái miệng xui xẻo của cô đình thật đấy. Hay cô thường nguyền rủa mấy con ma kia xem? Ngồi nhã cũng chẳng ngốc Đương nhiên sẽ không thể mở miệng trả lời anh ta Tôi biết Các cô đang ở cạnh giường Căn phòng ngủ nhỏ xíu thế này Các cô còn có thể trốn đi đâu nữa Số 9 liên tục nói Tôi không muốn ra tay với các cô đâu Nói đi Hiện giờ nên làm sao đây Dư Tô cẩn thận lắng nghe tiếng anh ta Đúng là số chín Số 9 Đang đứng nguyên tại vị trí cũ. Không hề dịch chuyển. Chỉ là dù có vậy, cô và Ngô Nhã vẫn im lặng không lên tiếng. Số bốn đã chết rồi. Thật ra chưa chắc anh ta đã chết vì đóng cửa. Làm xem luật chơi. Số chín vẫn tiếp tục cân lời. Có thể nếu cứ ở nguyên trong phòng, ở một khoảng thời gian, sẽ có người phải chết. Để tôi tính xem nào. Từ lúc trò chơi bắt đầu đến hiện tại, chắc không phải... Đến 10 phút rồi chứ Số 9 bật cười Tính ra thì cứ khoảng 10 phút Sẽ có một người phải chết Vậy thì đến phút thứ 20 Ai sẽ chết đây Anh ta chậm chậm tự độc thoại Dư tô vào ngồi nhã Thì lại không đáp dù chỉ một chữ Căn phòng như thế Chỉ còn lại có mình số 9 Dư tô đứng giữa khe hở cuộc cánh tường Cách tường trường khoảng 1 mét Khẽ nhíu mày. Dư tổ cũng từng nghĩ đến trường hợp số 9 vừa đề cập xong. Đúng thực nó có khả năng tồn tại. Hiện giờ cẩn thận quá cũng chẳng có lợi ích gì. Đây là lúc cô phải hành động. Cô có thể cùng hợp lực với ngồi nhã giết chết số 9 hoặc là lao ra khỏi cửa xem tình hình bên ngoài ra sao đã. Tính ra thì giết số 9 sẽ an toàn hơn hơn là rời phòng đôi chút. Nếu bên ngoài có ma Mà chọn cách rời phòng Thì cô chết là cái chắc Còn nếu ra tay với số 9 Thì Dư Tô 2 đỉnh 1 Sẽ có phần thắng lớn hơn Dư Tô cắn răng Kéo lấy tay ngủ nhã Rồi chậm chậm viết lên tay hai chữ Cùng nhau Dư Tô vừa mới viết xong nét cuối cùng Của chữ cùng nhau Một tia sáng cho đó bỗng chưa xuất hiện Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Dư Tô khiến cô phải nhắm chắn mắt lại theo bản năng, thậm chí còn ứa lệ vì chói. Cô lập tức vươn tay che mắt lại, rồi quay sang nhìn vị trí nơi số 9 đang đứng. Anh ta đang dựa lên vách tường phía sau lưng dư tô, cùng với ngô nhã đứng khi nãy. Lúc này số 9 cũng đã vươn tay chắn trước chán, ngăn ánh sáng lại như cô. Đưa mắt nhìn thẳng về phía dư tô và ngô nhã. Hai người vừa khéo đối mắt với nhau. Sôi kính nhún vai, nở một nụ cười đầy thiện trí. Xem ra trò chơi hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi. Hay quá, chúng ta lại trở thành đồng đội tốt của nhau. con người này thật đặc biệt. Dư Tô không đáp lời anh ta, mà chỉ rời ánh mắt đi. Nhìn thi thể của người chơi mới là số ba nằm ở dưới mặt đất, ngay trình giữa căn phòng. Thân thể anh ta có vẻ không mang vết thương nào, trông chỉ như đang ngủ. chỉ là dáng nằm trông lại hơi kỳ quặc nửa thân trên thì nghiêng sang một bên còn thân dưới lại đang nằm thẳng trên cánh tay anh ta lại còn in một dấu chân nhàn nhạt, nhạt dư tô lập tức hiểu ra bảo sao lúc trước số 9 lại phạm phải sai lầm phát ra một tiếng bước chân hóa ra anh ta đã đạp phải thi thể số 3 trong bóng tối ngoài phía cửa còn có cái xác của số 4. Số bốn ngồi dựa vào bờ tường phía sau cánh cửa. trong cơ thể của anh ta cũng hoàn toàn lành lặn như số ba vậy. Không hề giống với người chết. Ngồi nhã các vạt áo dư tô, cho về phía cửa ra vào. Dư tô để ý thấy dưới khe cửa có một vũng máu tươi đang lên vào. Chảy ra như sông như suối vậy. Không cần nói thì cũng biết. Đây là số một ở ngoài hành lang. Nếu đã có máu chảy vào phòng, thì chắc chắn... Từ trạng quanh ta không giống với hai người trong phòng. Có lẽ, số một đã chết một cách vô cùng thảm thương. Số chín bước về phía cửa. Trước khi vươn tay mở cửa, anh ta đã nghe thấy tiếng hỏi của số sáu vọng từ ngoài vào. Nhiệm vụ của mọi người kết thúc rồi chứ? Có bao nhiêu người sống sót? Số một chết thảm quá. Số chín vừa mới mở cửa, ngồi nhã đã khẽ kêu lên, lách mình trốn sau lưng dư tô. Ngoài cửa giữa vị trí số 6 đang đứng và tấm ván của cửa chính là một đám máu thịt bầy hầy. Cái xác của số 1 như thể bị ai nhét vào máy ép trái cây vậy? ngát thành cặn. Thứ duy nhất có thể giúp bọn họ xác định được thân phận của anh ta là mấy màu vài đỏ lẫn vào trong đám máu thịt. Số 6 lùi về phía sau nhường đường cho người ở trong phòng. Số 9 quay đầu liếc nhìn dư tô vào ngồi nhã, rồi xài một bước dài. Bước qua đám thịt nát bươm Dư Tô rất ngồi nhã Mặt mũi trắng bạch ra khỏi phòng Thức mùi tanh của nội tạng Cùng với mùi đại tiểu Hôi thối khiến cho cổ họng người ta gờm ngợm cô nhã không chịu nổi Mà phải che miệng nôn khan mấy tiếng Thấy dư tổ bước trước Cô ta mới cắn răng đi theo Số 9 đứng ngoài hành lang Khoanh tay trước ngực thản nhiên hỏi số 6 Những người khác thì sao Số 6 lắc đầu nói Số 2 chết rồi Còn số 10 thì tôi chưa thấy đâu Vừa nói xong Số 10 đã từ cầu thăm bước lại Vừa đi vừa ho khan mấy tiếng Số 9 nghiêng đầu nói Vậy là hiện giờ chỉ còn lại 5 người Dư tô thích ngồi nhã Đang túm chắn lấy vạn áo mình Cô quay đầu nở một nụ cười trấn an ngồi nhã Rồi khẽ nói Không sao đâu Ngày mai trò chơi sẽ kết thúc Chỉ trong một đêm thôi đã có tới bốn người phải chết Dù là người mới hay là người chơi cũ Thì đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì Số mười gãi đầu nói với vẻ bực dọc Đây không phải là nhiệm vụ có tới tận ba người mới sau Sao lại nguy hiểm như vậy chứ? Chuyện này thì... Số chín cười Tôi hơi xui xẻo Phạm là nhiệm vụ có mặt tôi thì điều khó cả đấy Giờ đổ lỗi tới rồi đấy. Hóa ra là tại anh. Mong là về sau sẽ không phải gặp phải anh nữa. Sau đêm nay, chẳng còn ai có tâm trạng mà ngủ tiếp giống như hôm trước. Năm người còn lại bèn tiến vào căn phòng bên cạnh để bàn luận về nhiệm vụ đêm nay. Số 6 trầm mặt. Nhiệm vụ của tôi và số 2 có vấn đề. Còn mà anh ta cần trốn trong cái nhiệm vụ của chính mình thì lại là chính tôi. Mà linh hồn tôi cần tìm Ở trong màn chơi của mình Lại cũng chính là anh ta Khi tìm thấy số 2 Tôi chỉ nhìn thấy một con búp bê vải Đang vùng vẫy không ngừng Đến khi nó không còn cử động nữa Tôi mới thấy rõ đây là số 2 rồi Lúc này thì nhiệm vụ đã kết thúc Khi ấy Số 6 như thể đã tiến vào một khoảng không gian khác Cả căn biệt thự tối om, Nhưng sau khi giết hại số 2 Thì đèn đã lại bật sáng Mà trùng hợp, đây lại là trò chơi ma vào phòng, diễn ra nên anh ta mới tìm thấy họ ngay. Cũng có người là thứ tượng người chết đêm nay, là người mới số 3, số 4, rồi đến số 2 bị số 6 giết chết. Sau khi số 2 chết đi, thì trò chơi cũng kết thúc. Sau đó số 10 cũng thuộc lại nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của số 10 là trò chơi tù quần áo. Thật ra luật chơi cũng khá đơn giản. anh ta chỉ cần cầm theo hộp diêm rồi đứng trong tủ quần áo, đóng cửa tủ lại rồi lầm nhầm một câu gọi hồn. ngay sau đó số 10 đã nghe thấy tiếng thì thầm thoáng vang lên bên tai. khi này anh ta chỉ cần quẹt que diêm ở trong tay, rồi mở cửa tủ chầm chậm bước ra ngoài là trò chơi sẽ kết thúc. nghe nói linh hồn được triệu hồi sẽ ở lại trong tủ quần áo. từ nay về sau mỗi lần mở tủ ra nó sẽ đều đứng bên trong nhìn người mở tủ chậm chậm. Trò chơi này nghe thì không hề đáng sợ, chỉ cần để ý quẹt diêm đúng lúc thì sẽ không gặp phải chuyện gì quá kinh khủng. Nhưng nếu không quẹt kịp diêm thì người chơi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối. Thực ra với một trò chơi đơn giản thế này thì người chơi tự dọa mình thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Sau khi trốn vào tụ quần áo, số 10 đọc lời gọi hồn theo nhiều luật chơi đã quy định. Ngay sau đó anh ta lập tức nghe được có tiếng kẻ nào đó thì thầm. Không rõ đang nói cái gì. Giọng nói ấy gần đây vô cùng. Tới mức anh ta còn cảm giác được cái luồng hơi lạnh của kẻ này phả ra ngay lúc cất lời. Số 10 quẹt que diêm ngay tức khắc Anh ta cố giữ bình tĩnh mà đẩy cửa tù bước ra ngoài rồi lại chậm rãi đóng cửa lại. Đến lúc này thì có vẻ như trò chơi đã kết thúc. Cả quá trình chỉ mất của hơn một phút. Nhưng số 10 cũng biết Chuyện không thể đơn giản thế vậy. Vậy nên dù đã đóng cửa tủ lại, nhưng anh ta vẫn không hề mất cảnh giác. Sau đó, số 10 bèn bước về phía cửa xa vào ngay. Nhưng ngay lúc bước tới nơi chuẩn bị vươn tay kéo cửa ra, anh ta đã đột nhiên ý thức được một chuyện. Lúc trước, khi mới bắt đầu màn chơi, anh ta đã để cửa mở cho dễ bề chạy trốn. Giờ sao lại phải mở cửa nữa chứ? Số 10 kịp rụt tay lại. Ngay tích tắc sau, Anh ta đã chờ phát hiện mình đang đứng trước tù quần áo, chứ chưa hề bước tới cửa. Anh ta dám chắc rằng, nếu khi nãy mình mở cửa thật, thì giờ anh ta đã chết ở dưới tay con má trong tù quần áo do được chính mình thả ra. Đèn ở trong phòng thì vẫn bừng sáng, nhưng số 10 là vẫn cảm thấy thân người lạnh ngắt. Anh ta nghĩ, nếu đã không thể mở cửa, thì cứ đợi trong phòng đã. Đợi những người khác chết. Rồi thì cho chơi đêm này sẽ tự kết thúc. Nhưng cách nghĩ này của anh ta lại quá đơn giản. Sau khi ngồi yên vài phút, số 10 đã đột nhiên nghe thấy ngoài cửa phòng có tiếng cạch vang lên. Rồi chậm chậm bị hé ra một khe hẹp. Rõ ràng con ma đang ở trong tủ của áo. Vậy thì tại sao? Nó lại đẩy được cửa phòng ra chứ? Số 10 không có thời gian để nghĩ ngợi. Anh ta lập tức đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước. Cố gắng đứng cách xa cánh cửa hết sức có thể, rồi cứ nhìn chằm chằm nó không chớp mắt. Ngay sau đó, có một bàn tay tím đen thò ra từ khe cửa. Mà lúc này thì số 10 vốn rất căng thẳng sợ hãi, cũng đã dần quen với nỗi sợ rồi. ngay khoảnh khắc anh ta vừa thoáng thả lòng, cánh cửa vốn đang được trầm chậm, chậm hé ra, lại đột nhiên phát lên một tiếng cạch vang dội. Cửa ra vào đã được mở tung ra, đập thẳng lên trên tường. Thậm chí, số 10 còn chưa kịp hoàn hồn Thì đã thấy một bóng đen Từ cửa lao vào trong phòng Phóng thẳng về phía mình Sau đó, đèn trong phòng vụt tắt Số 10 chỉ có thể dựa theo hình ảnh Vừa mới chứng kiến khi nãy Mà lách mình tránh sang một bên Nhưng anh ta vừa né tránh xong Thì đã phát hiện ra căn phòng đã an toàn trở lại Đèn điện chớp chớp Rồi lại phát sáng Dù đây không phải là ánh mặt trời Nhưng vẫn khiến người ta yên lòng phần nào Tìm giúp mười đập thình thịch Anh ta căng thẳng nuốt nước bọt Quay cái cổ cứng đờ lại Quan sát toàn bộ căn phòng Chẳng thấy gì cả Thứ vừa mới xông vào Hình như đã biến mất Nhưng anh ta vẫn chưa thể thở vào nhẹ nhõm Số mười lại phát hiện ra một vấn đề Mà mình đã lỡ coi nhẹ Tại sao cửa vẫn đang đóng chặt Khi nãy cánh cửa đột nhiên bị đẩy thẳng ra đầy vào cả tường, gây ra một tiếng động cực kỳ lớn. Vậy tại sao bây giờ nó lại đang khép chặt chứ? Chẳng lẽ vì bị đẩy mạnh quá nên cánh cửa bị bật ngược trở lại? Không, không thể nào. Số 10 lập tức phủ định trường hợp này, bởi vì cánh cửa phòng đã lại tiếp tục phát ra một tiếng cách rồi lại chậm chậm hé mở. Một bàn tay tím đen đang len vào từ khe hở. Sau đó. Cánh cờ lại từ từ, từ từ được đẩy ra. Vậy có nghĩa là, trò chơi của anh ta sẽ lại tiếp tục lặp lại cảnh tượng này. Số 6 hỏi. Số mười cây khổ lắc động. Thì đương nhiên không phải vậy. Lần này hồn ma kia lao đến tấn công tôi thật. Dù tôi đã có chuẩn bị từ trước để né tránh. Nhưng... Anh ta vén tay áo, để bốn người nhìn vết thương của mình. Rất lạ. Là cơ thể tôi thì có vết thương, nhưng quần áo lại vẫn lành lặn. Vết thương ở trên tay anh ta, như bị một hàng móng tay sắc nhọn cào lấy, để lại ba vết, có dài có ngắn, khiến cho da thịt số 10 trở nên thôi giữa. Đúng vậy, phần thịt quanh vết thương đã thôi giữa rồi. Cứ như thế, đó là những vết thương trên một thi thể đã chết lâu ngày. Nhưng rõ ràng số 10 vẫn còn đang sống sờ sờ. Ngồi nhã mím môi hỏi Bị ma quỷ tấn công Bị bị ma quỷ tấn công Đều đều để lại vết thương như thế này sao? Đau lắm phải không? Số mười nhún vai Ờ thì đương nhiên là đau Hơn nữa tôi còn cảm thấy Vết thương cứ liên tục chuyển biến tệ hơn hết Vậy nên Hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh đi Nếu để lâu Có khi anh ta sẽ chết vì ba vết cào này Nhưng nếu hồn ma kia có thể làm anh bị thương Thì những cảnh tượng xảy ra trong phòng khi nãy Không phải là ảo giác Dư tổ nói Nếu không phải là ảo giác Thì tại sao nó có thể lo từ ngoài vào Hồn ma tủ quần áo bị nhốt trong tủ Vậy chị e thứ tiến vào từ ngoài Là một thứ khác Hơn nữa Thứ này còn có thể khiến người ta bị thương Có lẽ số 10 đã không mở khóa điều kiện giữa người Mà nếu có lỡ phạm luật, thì đáng ra hồn ma trong tù quần áo phải là kẻ tấn công anh ta mới đúng chứ? Vậy thì hồn ma khiến số 10 bị thương là? Ma vào phòng. Số 9 hé miệng, chầm chậm cất lời. Còn mà đó đã bị bọn tôi nhốt ngoài phòng. Nó là kẻ đến giết số 1. Hạn chế giết người của nó đã được phá bỏ. Số 10 dừng xuất. Khỉ thật đấy, là nó sao? Anh ta đã nhìn thấy thi thể của số một rồi. Phải miễn cương lắm thì mới gọi đó là thi thể được chứ. Nhìn vào thảm trạng của số một, có thể chắc chắn con ma này vô cùng tàn ác. Số mười suy nghĩ rồi nói. Không đúng. Nếu tôi tấn cấn công tôi là nó, thì sao nó không giết thằng tôi đi cho xong? Vì trò chơi hôm nay của anh không phải là ma vào phòng. Anh là con mồi của linh hồn trong tủ quần áo. dư tổ nói có lẽ các hồn ma cũng có luật lệ riêng không ra tay giết hại con mồi của nhau hơn nữa có thể nó đang giúp đỡ con ma trong tủ quần áo qua các màn chơi thì có thể thấy rằng chỉ số thông minh của các hồn ma không được cao cho lắm nếu không thì đã chẳng bị các người chơi vạch mặt một cách dễ dàng có lẽ hành động của ma vào phòng Là nhằm ép số 10 phải né tránh trong phòng. Rồi cuối cùng là phải nấp vào tủ quần áo. Vậy giờ thì sao? Ngô nhã hỏi. Trò chơi đã kết thúc rồi. Còn mà đó còn ở đấy không? Dư Tô không đáp nổi. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói. Có rất nhiều người chết rồi. Chẳng là mọi chuyện cũng đã ổn. Thôi thì cứ ngủ trước đã. Dư Tô còn chưa nói dứt câu. Thì đột nhiên có một chẳng tiếng đập cửa gấp rút vang lên. Các người chơi đưa mắt nhìn nhau. Số sáu hỏi vọng ra ngoài cửa. Ai vậy? Tiếng vị quản gia vang lên. Các thầy, xin làm phiền các thầy. Ông chủ vừa gọi điện, xin các thầy nghe máy dù Số chín tiếp lại mở cửa. Quản gia mang về mặt có phần hơi nôn nóng lo âu. Cầm điện thoại tiến vào phòng, rồi dùng hai tay đưa cho số chín đứng bên cạnh cửa. Số 9 nhớ mày, cúi đầu ấn loa ngoài, rồi vừa bước vào phòng vừa alo. Giọng nói tràn đầy lo lắng công chủ, nghe lập tức vàng lên. Alo, cao thầy ơi, cao thầy cứu tôi với, cứu với. Số 6 cao mày, có chuyện gì ông hay máu nói đi, đừng có lằng nhằng nữa. Lúc này ông tiền cũng đã chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới thái độ vô lễ của số 6. Ông ta nói ngay Còn mà đó lại xuất hiện rồi Tôi và Lâm Lâm đang ngủ say Tôi mơ màng trở mình Thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ở dưới lớp chăn Đang nằm ngay giữa hai chúng tôi Khi đó tôi chưa tỉnh ngủ hẳn Bèn vươn tay mỏ thử thì thì sợ được Sợ sợ được một cái đầu Ông Tiền bật khóc thành tiếng Giọng nói vẫn còn run rẩy nước nở Ông ta đang rất sợ hãi Số sáu đảo mắt Cô nét nhịn sự ghét bò dành cho ông ta Tiếng ông chủ lại vang lên Khi đó tôi sợ đến tình cả ngủ Vừa hét vừa đạp chân ra Cái thứ đó Cái thứ đó là cái gì Đó là con gái ông đấy Là đứa con gái ruột Bị đôi cầu nam nữ các người hại trên đấy Cuối cùng số 6 cũng không chịu nổi nữa Ban đầu khi ông tiền còn chưa sợ hãi quá Ít ra khi nhắc đến con gái mình Ông ta còn gọi cô bé là tiểu chân hoặc là con gái. Giờ trong cơn hoảng loạn, sợ hãi tột độ, ông ta chẳng còn lòng dạ mà để tâm bảo vệ hình ảnh của mình nữa. Cứ thế lộ rõ bộ mặt thật của mình. Đối với ông ta mà nói, cô con gái nhỏ nhắn của mình đã trở thành con ma đó. Cái thứ đó rồi. Ông tiền bị số sóng mắng xong, thì khựng lại mất mấy giây, rồi lại tiếp tục khóc lóc van vị. Các thầy ơi! Giờ không phải lúc được cãi nhau nữa đâu Cậu xin các thầy cứu cả nhà tôi với Chắc chắn Nó, nó vẫn còn ở đây Nó muốn giết chết chúng tôi Khi nãy lúc đẩy chăn ra Nó thò ra khỏi chăn rồi nở nụ cười Rất đáng sợ Đêm nay, đêm nay nó sẽ giết chúng tôi mất Thế thì tốt Số 10 chỉ mong sao có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày tới khắc Bọn họ chết Thì chắc mặt chơi cũng sẽ kết thúc Dư tôi biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. nếu hồn ma tiền như chân có thể tự báo thù, thì các người chơi đã chẳng cần phải ở đây làm gì. rất có thể những hồn ma mà người chơi triệu hồi được thông qua các trò chơi gọi hồn, thực chất đều là do tiểu như chân chuẩn bị để báo thù. mà những hồn ma sau khi được gọi lên thì lại không thể tiến đi. giờ lại đều đang vất vưởng trong ngôi biệt thự. dư tô vừa định cất lời, thì số 9 đã giành trước. Nói với đầu sư bên kia Các ông ở xa như vậy Thì dù bọn tôi có hồ phòng hoàn vũ Cũng chẳng cứu nổi mấy người Nếu muốn sống Thì về đây ngay lập tức Hả? Ông tiền sững sờ Về ư Nếu về thì nó cũng vẫn đi theo tôi mà Dư tôi nói Bọn tôi muốn nói đi theo ông Nếu nó không bám theo Thì làm sao chúng tôi diệt trừ nó giúp ông được chứ Đã nửa đêm rồi Nhớ có chuyện gì xấu xảy ra trên đường đi. Ông tiền có đôi phần do dự. Số sáu vì cười giễu cần nói. Vậy thì cơ ở đó đi. Chết ở chùa thì dễ hơn trước trên đường. Dù sao sau khi chết, cũng tiền cho các hòa thượng siêu độ cho mấy người. Giọng điệu ngập ngừng trào phúng của số sáu khiến cho ông chủ tiền nóng máu nổi lên. Giờ ông ta chẳng còn tâm trí đầu mà tức giận nữa. Ông tiền lặng người mất nửa phút. Rồi cuối cùng mới đáp. Được, vậy tôi sẽ đưa Lâm Lâm và con trai về. Xin các thầy nhất định phải cứu bọn tôi. Khoảng 20 phút nữa, chúng tôi sẽ tới nơi. Nói xong, ông ta bèn cúp điện thoại ngay. Số 10 khá vui vẻ. Nếu vậy thì chúng ta không cần chờ tới sáng nữa. Có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay trong đêm nay. Số 10 vén tay áo lên nhìn. Phần tôi giữa xung quanh vết thương đang lan ra rất rộng. Ba vết cào cũng đã hợp thành một. Hai mươi phút đồng hồ trôi đi rất nhanh Chưa được bao lâu Số sáu đứng trước cửa sổ tầng 2 Đã quay đầu nói Có xe đang tới Bọn họ về rồi đấy Màn mưa bên ngoài Vẫn nặng hạt răng kín trời Chiếc xe hơi màu đen lao đi như bay Trong màn mưa Không buồn lái vào gara Mà tiến thẳng tới trước cửa bị thự Vài phút sau Ông tiền mình mời ướt đẫm Căng rũ đưa bà Tiền ông con chạy vào trong nhà. Lúc này, gương mặt cả hai người đều đã trắng bệnh. Bà Tiền trẻ trông xinh đẹp, cũng run lập cập không ngừng. Có vẻ vô cùng sợ hãi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 38 của câu chuyện Cuộc Chờ Đến Tựa Nhật Ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới. Và nếu như các bạn yêu quý, Và ủng hộ Phúc Cường có thể ủng hộ qua hai cách, đó là qua ví mô mô cũng như qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để chạy trên màn hình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, Phúc Cường xin chúc mọi người ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ tối ngày mai nhé. Xin chào!